Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 26, Thầy Tào, nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Diệp Thành, Thẩm Thiên Minh đang hung hăng cũng trợn mắt há mồm, thậm chí, ông ấy còn nghe được trong đầu vang lên một tiếng ong, lửa giận chẳng những không được dập tắt mà còn hương hực dữ dội hơn, có điều, lửa giận này không phải là đối với Diệp Thành mà là đối với Thẩm Hàn Lâm, thằng danh đáng chết này. Thường ngày gây chuyện thị phi cũng thôi đi, lần này còn dám chọc tới Diệp Thành, thế này là muốn cả nhà họ thẩm chôn chung với mày à. Sau khi nghe nói Diệp Thành giết chết trình phá thiên chỉ trong một chiều, Thẩm Thiên Minh biết mình đã coi thường chàng thanh niên này rồi, anh chẳng phải một thanh niên có tiềm năng nào cả, mà là một đại sư võ đạo hàng thật giá thật. Điều này có nghĩa Thẩm Thiên Minh hoàn toàn không làm gì được anh, mà còn phải gắng sức nịnh bỡ lấy lòng, phải biết là cả ba tỉnh gộp lại số dân hơn trăm triệu có vô số gia tộc quyền thế nhưng người có tư cách được gọi là đại sư võ đạo cũng chỉ có một mình gia chủ nhà họ trình trình bắc hiền bởi vậy mới thấy được một vị đại sư võ đạo chân chính là tài nguyên quý giá cỡ nào huống chi diệp thành còn trẻ như thế mà đã là một vị đại sư võ đạo thế thì không khó tưởng tượng được mười năm tiếp theo thậm chí là năm năm tới thôi thanh niên này sẽ phát triển đáng sợ tới mức nào tới lúc đó trình bắc Hiên cũng phải nịnh nọt người này So với nhà họ Trình, nhà họ Thẩm kém hơn một bậc này có thể coi là gì chứ? Nếu hôm nay, vì đứa cháu càn quấy của mình mà khiến Diệp Thành tức giận bỏ đi, thậm chí trở thành kẻ thù của nhà họ Thẩm, họ cũng không đứng vững ở Giang Thành nổi nữa. Hít sâu một hơi, Thẩm Thiên Minh biết không thể để lộ việc này ra ngoài nên cao giọng nói, đã khiến các vị chế diễu rồi. Thẩm Mô xin phép đi vào trong nhà chính để xử lý việc cá nhân một chút. Vừa dứt lời, ông ấy quát lớn. Kêu cấp dưới nâng thầm Hà lâm lên, rồi rung ánh mắt cầu xin nhìn Diệp Thành, Diệp Thành nhíu mày nhưng nể tình Thẩm thiên minh luôn tôn trọng kính cẩn, anh quyết định vẫn giữ chút thể diện cho đối phương, nhấp chân đi theo vào trong nhà chính, nhưng trong mắt mọi người, tình hình này là Thẩm thiên minh không muốn để lại chứng cớ công khai nên mới làm thế, họ cho rằng ông lớn này tức giận, muốn diệt khẩu, ha ha ha, thành công rồi, bây giờ tôi muốn xem thử tên họ Diệp này còn ngang ngược thế nào. Ha ha, không phải thằng danh đó đánh đấm giỏi lắm sao, để tôi xem thử nó có thể làm được cái gì ở khu biệt thự của nhà họ Thẩm. Nhìn Diệp Thành biến mất ở nhà chính, đám người Lý Việt Trạch và Trần Phong không kiềm chế được sự vui sướng mà cười như lên cơn. Mấy người Lý Cẩm Vi và Khổng Uyên Linh cũng cực kỳ hương phấn, chỉ có đặng nhã nhướn mày thở dài. Thanh niên trẻ tuổi nóng này bột chộp thì tôi cũng không ghét, nhưng anh làm như thế có khác nào tự đâm đầu vào đường chết đâu chứ, chị Tiểu Huyên. Làm sao bây giờ? Mau cứu anh Diệp đi. Hạ Vũ Đình lo lắng tới mức khóc thành tiếng. Không ngừng túm lấy góc áo của đàn chị mà lắc. Nhưng đối phương cũng chỉ cười khổ lắc đầu. Vô dụng thôi. Ở Giang Thành mà chọc giận nhà họ Thẩm thì hoàn toàn không còn cơ hội sống sót. Vừa nói Bạch Tiểu Huyên vừa thở dài. Diệp Thành à Diệp Thành. Anh quá tự cao nhưng lại không hề năng lực tương xứng. Không biết là trong mắt những ông lớn. Sự cao ngạo của anh chẳng khác nào một vở hài kịch nực cười. Tôi đã thấy rất nhiều người tài năng cao ngạo nhưng cuối cùng họ vẫn phải cúi đầu trước quyền quý, đây là quy tắc, cũng là sự thật. Nhìn Diệp Thành biến mất, trong lòng Bạch Tiểu Huyên tràn đầy cảm xúc phức tạp. Tuy Diệp Thành là tiên đế, nhưng anh cũng không nghe được mấy lời độc thoại nội tâm tự cho là đúng này của Bạch Tiểu Huyên. Anh đang ngây ngang vào nhà chính, không hề khách khí ngồi phịch xuống sofa, nói với giọng điệu thoải mái, hiện giờ không có người ngoài, có phải các người nên giết tôi diệt khẩu rồi không? Mồ hôi trên chán thẩm thiên minh lập tức chảy xuống, ông ấy cuống quýt cung kính nói, là do đứa cháu này bột chộp dám mạo phạm cậu, giờ tôi sẽ nghiêm khắc kiểm soát. Ông nội, ông đang làm gì vậy? Thẩm hàn lâm lập tức sợ ngây người, là thằng đó tác cháu mà, sao ông lại khúm núm với nó? Cháu muốn chém chết nó, rạch bụng mòi ruột mới hết giận, ồ, Diệp Thành nhìn tê tê hát rồi nói, cháu ông nói vậy kìa, ông làm sao đây? Cơ thể thẩm thiên minh run lên, ông ấy hít sâu một hơi, quay đầu tặng cho thằng cháu một cái tát, rồi quát lớn, thằng nghiệt xúc, cầm miệng cho tàu, ông nội, từ nhỏ tới lớn, thẩm hàn lâm chưa từng bị đánh, thậm chí chưa từng phải chịu một câu nói nặng nên bây giờ, anh ta đờ đẫn. Thẩm thiên minh nhìn Diệp Thành đang ngồi trên sofa, nhìn gương mặt không hề có biểu cảm của Diệp Thành, trong lòng giật thót, ông ấy cắn chặt răng, cởi dây nịt rồi quất về phía thẩm hàn lâm từng âm thanh quất đánh giòn rã vang lên trong không khí theo đó là tiếng thét thảm thiết diệp thành vẫn ngồi không nhúc nhích đợi khi thẩm thiên minh quất được vài chục roi bản thân ông ấy cũng thở hồn hển thì anh mới thản nhiên lên tiếng đủ rồi tth thở dồn vài hơi rồi hơi khom lưng cậu diệp tôi được rồi nể tình màn khổ nhục kế này của ông diễn rất đạt tôi tha cho cậu ta một lần nhưng diệp thành chậm rãi đi tới trước mặt thẩm hàn lâm ánh mắt lạnh nhạt Cậu còn nhớ rõ những gì tôi đã nói chứ? Nói cái gì? Thẩm Hàn Lâm hơi sửng sốt, Đột nhiên nhớ ra gì đó thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ông nội của tao đã dạy tao một bài học. Mày còn muốn thế nào nữa? Tôi đã nói nếu cậu quỳ xuống xin lỗi thì tôi sẽ tha cho cậu tội bất kính nhưng đáng tiếc. Cậu không làm được. Nghe thấy vậy, Thẩm Hàn Lâm vô cùng sợ hãi. Anh ta không khỏi quay về phía Thẩm Thiên Minh. van nài ông mình, ông nội, ra đầu Thẩm Thiên Minh tê dại. Ông ấy cố kiềm sự sợ hãi để nói, cậu Diệp, cậu, cậu tha cho thằng cháu của tôi một lần đi, ánh mắt Diệp Thành lạnh như băng, tôi luôn là kiểu người nói được thì làm được, sao, ông muốn tôi nuốt lời à, quay lại nhìn ánh mắt trầm tĩnh kia, trong lòng Thẩm thiên minh không hề tức giận, ngược lại, ông ấy còn cảm thấy như bị một chậu nước lạnh rội vào, cực kỳ bi thương, ông ấy đúng là người đứng đầu Giang Thành nhưng Diệp Thành trước mắt ông ấy, xưa đâu bằng nay Anh là đại sư võ đạo hàng thật giá thật, nhà họ thẩm của ông ấy hoàn toàn không dám đắc tội. Nghĩ tới đây, thẩm thiên minh càng thêm im lặng, thẩm hàn lâm thấy ông nội như thế thì cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng. Sau đó anh ta lại thấy Diệp Thành nhìn chăm chú vào mình, cuối cùng không nhịn được mà hét lớn. Diệp Thành, mày rót bùa mê thuốc lú gì cho ông nội tao rồi, mày. Sắc mặt thẩm thiên minh hoàn toàn thay đổi, ông ấy lạnh giọng quát, im lặng, nhưng thẩm thiên minh vừa dứt lời diệp thành đã nhẹ nhàng búng ngón tay miệng thẩm hàn lâm như bị một luồng sức mạnh vô hình đánh trúng lập tức rơi vào cảnh máu thịt nhầy nhụa á thẩm hàn lâm hét thất thanh giơ tay che miệng cả người lăn lộn trên đất mồ hôi lạnh ứa ra không dám nói thêm câu nào hàn lâm thẩm thiên minh cực kỳ đau lòng muốn đi qua nhưng vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn diệp thành ánh mắt diệp thành vẫn lãnh đạm như vậy nể tình cảm trước đây tôi chỉ đánh nát cái miệng của cậu ta Ông có phục không? Dù lúc này Thẩm Thiên Minh soát cháu cỡ nào thì cũng chỉ có thể cúi đầu nói, tôi, phục, liếc mắt nhìn gương mặt đầy máu của Thẩm Hàn Lâm, Diệp Thành cười mỉa, nếu cậu ta dám phạm lỗi lần nữa, chắc chắn sẽ không. Thẩm Thiên Minh vội tiếp lời, vẫy tay để cấp dưới đưa Thẩm Hàn Lâm đi chữa trị, tự tay mình đánh cháu cưng, sao ông ấy không đau lòng cơ chứ, nhưng không còn cách nào khác. Đại sư võ đạo muốn giết người thì đâu cần quan tâm thân phận, địa vị. Số dư tài khoản bao nhiêu, trong một phút đồng hồ là họ đã có hơn 10 cách làm bạn chết không rõ ràng rồi. Thẩm Thiên Minh không dám đắc tội Diệp Thành, ông ấy chỉ có thể dạy thằng cháu không nên thân của mình một bài học trước. Vì trong lòng ông ấy biết, nếu để Diệp Thành ra tài, thẩm Hàn Lâm nhất định sẽ chết. Nhưng đó chỉ là một con kiến hôi. Diệp Thành không để trong lòng, anh nhanh chóng rời sự chú ý sang một việc khiến mình cảm thấy hứng thú. Nghe nói trong mấy món được đấu giá hôm nay có một món pháp khí vô cùng quý giá à, đúng vậy, đúng vậy, thẩm thiên minh luôn miệng hùa theo, sắp tới giờ bắt đầu hội đấu giá, không bằng tôi dẫn cậu đi xem thử, được không, nếu cậu thích món nào, cứ lấy là được. Diệp Thành vừa muốn nói gì thì ông lão sau lưng thẩm thiên minh đột nhiên tiến lên, kêu căng nói, ông thẩm, thời gian của già đây rất quý, chuyện vừa rồi là chuyện nhà của ông nên tôi không lên tiếng nhưng lúc này nếu ông còn lãng phí thời gian với loại người rảnh rỗi không phận sự này thì hãy thứ lỗi cho tào mộ không thể tiếp đãi nhìn dáng vẻ tự phụ của ông lão lại nghe thấy sự khinh thường trong giọng nói rõ ràng ông lão này chẳng xem gia chủ nhà họ thẩm ra gì diệp thành chỉ hờ hững liếc ông lão họ tào kia một cái ông ta làm như thể không phát hiện hiển nhiên là khinh thường không muốn chào hỏi anh thẩm thiên minh lộ ra vẻ mặt khó xử Ông thầy họ Tào này là cao nhân do ông ấy tốn số tiền lớn để mời tới, nghe nói người này rất xuất sắc trong giới giám định cổ vật, thậm chí còn biết một chút pháp thuật, là kỳ nhân dị sĩ hiếm thấy, nếu làm lơ ông ta thì không ổn nhưng bên Diệp Thành cũng không thể thất lễ, Diệp Thành để ý tới pháp bảo nên cũng không muốn lãng phí thời gian, phất tay nói, bảo cô Thẩm theo tôi là được, cảm ơn cậu Diệp, Thẩm Thiên Minh mừng rỡ, xem ra cậu Diệp cũng có chút cảm giác với cháu gái mình. Nếu hai người có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm, nói không chừng sẽ có cơ hội kéo cậu Diệp vào nhà họ Thẩm. Vì vậy, sau khi gọi Thẩm Minh Nhan tới, ông ấy còn cố tình nói vài câu ám chỉ, khiến mặt Thẩm Minh Nhan đỏ bừng trong suốt quá trình tiếp đón Diệp Thành. Mấy nhân viên trong nhà chính nhìn thấy thì ngỡ người, thường ngày, cô cả luôn lạnh lùng, chưa từng có dáng vẻ của một cô gái nhỏ thế này nhỉ, đi qua một hành lang, họ nhìn thấy một phòng đấu giá, ngay tức khắc. Ánh hào quang từ phục trang và trang sức lọt vào tầm mắt, chương 27, Pháp khí, trong đại sảnh rộng lớn, gần trăm kệ trưng bày đứng sừng sững, trên từng kệ bày một món đồ cổ, có món mang theo khí phách cổ xưa, không thì được điêu khắc tinh tế hoặc tràn ngập các màu sắc lung linh, hiểu nhiên đều là kỳ trân dị bảo với giá trị trên trời. Thẩm Minh Nhan vừa cùng Diệp Thành quan sát vừa nhỏ nhẹ giới thiệu, xem ra cô cũng đã khá tốn công sức để giới thiệu rõ ràng lai lịch của văn vật. Cô vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt của Diệp Thành, thấy anh không có hứng thú thì không khỏi cảm thấy mất mát. "Anh Diệp, đây chính là món pháp khí mà chúng tôi chuẩn bị đấu giá, không biết anh có hứng thú không?" Cuối cùng, hai người đứng trước một tấm rèm châu, khi Thẩm Minh Nhan dùng ngón tay thon dài vén nó lên, ánh hào quang lạnh lạnh bỗng chốc bắn ra xung quanh. Thẩm Minh Nhan nhìn viên dạ minh châu, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhẹ nhàng lên tiếng: Viên dạ Minh Châu này có thể giúp tinh thần bình yên, tâm hồn thanh thản, nghe nói là chỉ cần đeo nó bên người là có thể gặp giữ hóa lành, chuyển nguy thành an, điều càng kỳ lạ là ai từng thấy nó thì đều sẽ bị thu hút, nghe nói mỗi người sẽ thấy những cảnh tượng khác nhau, ông nội tôi từng thấy dãy núi hùng vĩ, tôi từng thấy đám mây bảy màu, hừ, chỉ là một viên chân châu dính chút linh khí thôi mà, chỉ có mấy người phàm tục mới tôn sùng nó như vậy, lúc này. Thầy Tào và Thẩm Thiên Minh cũng bước tới, người lên tiếng chế nhạo đúng là thầy Tào mặt mũi ngạo mạn kia, Diệp Thành nhíu mày, không ngờ thầy Tào này cũng có chút năng lực, ông ta đã nói ra suy nghĩ trong lòng anh. Thầy Tào, viên chân châu này thần kỳ như vậy ông cũng đừng khinh thường nó quá, nghe lời ông thầy họ Tào nói, Thẩm Thiên Minh có chút không vui, thừ, nói mấy người là người trần mắt thịt tầm thường mà các người còn không tin, hôm nay tôi sẽ giúp các người được mở mang tầm mắt đối diện với khí phách của ông lớn giang thành thầy tào chẳng hề sợ sệt mà vẫn kêu căng như cũ tay ông ta bấm pháp quyết chia một ngón tay về phía viên chân châu miệng hét biến trong tích tắc viên chân châu tỏa ra tia sáng lạnh rồi nhanh chóng biến mất nhìn lại sẽ không thấy bất cứ hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra thậm chí càng về sau hào quang cũng đột nhiên biến mất hóa thành một viên chân châu bình thường thế này thẩm thiên minh và thẩm minh nhan lập tức xướng sở Dù họ từng gặp không ít chuyên gia giám định cổ vật nhưng họ chưa từng gặp kỳ nhân vừa nhấp tay nhấp chân là có thể làm chuyện kỳ diệu thế này, thầy Tào đúng là thế ngoại cao nhân, đều do thẩm mỗ mạo phạm, thẩm thiên minh mừng rỡ, luôn miệng khen ngợi, làm phiền thầy Tào ra tay giám định món bảo vật ngày mai, được, thầy Tào chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu, sự kiêu căng vẫn không hề biến mất, nhưng vào lúc này, Diệp Thành đột nhiên nói, ông thầm, tôi muốn viên chân châu này. Ông báo giá đi, hả, thầy Tào lập tức nhíu mày nhìn sang, anh nói vậy chẳng khác nào vả mặt ông ta, đợi sau khi thanh niên miệng còn hôi sữa kia nói xong, ông ta lập tức cười nhạo, nhóc danh, chẳng lẽ cậu cho rằng mình ủ vài ngày là thứ này có thể phát sáng lần nữa à, vô dụng thôi, chút linh khí ít ỏi trong đó đã bị lão đây đánh tàn, e là đời này chỉ có thể nói như thứ phế liệu thôi, Diệp Thành liếc đối phương một cái, lạnh nhạt nói. Ếch ngồi đáy giếng, ông chỉ nhìn được linh khí mà nhìn không ra tác dụng của chính viên chân châu này, tia linh khí vẩn đục kia có là gì, tôi có thể truyền vào gấp trăm lần như thế bất cứ lúc nào, nói mạnh miệng thật, thầy tào tức khắc giận dữ, nhưng khi ông ta định làm khó dễ, thẩm thiên minh kịp thời nhảy ra giảng hòa, thầy chớ giận, cậu Diệp này chính là một đại sư võ đạo uy danh hiển hách, khi nói chuyện cũng khó tránh khỏi có chút ngạo nghễ, thầy thông cảm, thông cảm cho thẩm minh nhan vội cầm lấy viên chân trâu dâng lên bằng hai tay cười nói cậu diệp cần gì phải mua chỉ cần cậu thích bất cứ món nào của nhà họ thẩm cậu cứ lấy là được diệp thành nhận lấy viên chân trâu chân mày giãn ra cười đáp tốt lần này coi như tôi nợ nhà họ thẩm một ơn làm phiền các vị chuẩn bị một căn phòng cho khách yên tĩnh giúp tôi thẩm thiên minh nhẹ nhàng thở phào ông ấy vốn cũng khó chịu với việc diệp thành luôn làm bích lòng người khác Nhưng nếu có thể dùng một viên chân châu vô dụng khiến một đại sư võ đạo nợ ơn, Âu cũng là chuyện có cầu cũng khó gặp, nên biết là trước đó, ông ấy tặng tiền, tặng xe và biệt thự, Diệp Thành cũng chẳng cảm ơn lấy một tiếng, được Thẩm Thiên Minh khuyên nhủ một tiếng, thầy Tào vẫn cảm thấy không phục, móc mỉa, hư, hóa ra là loại lỗ mãng không biết pháp thuật gì, khó trách lại coi thứ rác rưởi thành báo vật, Diệp Thành cũng chẳng để ý tới đối phương. Hiện giờ thứ tốt đã tới tay, anh cần nhanh chóng luyện chế pháp bảo, Diệp Thành vào căn phòng VIP. Thẩm Minh Nhan còn đang định sắp xếp hai người mẫu tới phục vụ nhưng lại bị anh phất tay từ chối. Chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào cũng có phụ nữ, giờ là lúc làm chuyện chính. Thầy Tào chỉ nói đúng một nửa, những hiện tượng kỳ lạ của viên chân châu này đúng là do linh khí còn sót lại bên trong tạo ra nhưng ông ta lại không biết viên chân châu này tên cấp linh châu, là vật chứa đựng, hút linh khí cao cấp. Điều này mới giúp nó có thể chứa đựng linh khí không làm linh khí bị tiêu tàn. Với bản lĩnh Diệp Thành, anh hoàn toàn có thể rót vào trong gấp trăm lần linh khí trước đó, tiếp tục từ từ luyện chế, cuối cùng luyện thành món pháp khí đầu tiên của mình. Đây là quá trình luyện chế dài dòng mà buồn tẻ, vì dù sao anh cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới trúc cơ mà người dám luyện chế pháp bảo ở giới tu chân thấp nhất cũng phải đạt tới cường giả cảnh giới kim đàn, nhưng dù sao đời trước Diệp Thành cũng là tiên đế cao thủ tuyệt thế ở cảnh giới đô kiếp. Vì vậy, dù mới chỉ đạt tới cấp bậc trúc cơ nhưng anh vẫn có thể từ từ khắc pháp trận vào trong viên chân châu rồi luyện hóa nó. Vốn là dù anh có kinh nghiệm phong phú thì cũng cần vài tháng hoặc một năm trời mới có thể thành công. Nhưng lúc này, trong tay anh lại có một thứ rất phù hợp với nó. Tờ Ngọc Thiên Hồ, loại vật liệu quý giá thế này gần như có thể thêm vào ngay giữa công đoạn luyện chế bất cứ món pháp khí hay linh đan nào. Tuy hiện giờ Diệp Thành cũng không phải đang luyện chế thứ nguyên liệu quan trọng gì nhưng như thế có thể tăng mạnh hiệu suất của quá trình luyện chế, nhưng anh có vài chục sợi tóc của liễu băng rào, thời gian luyện chế loại pháp khí sơ cấp này có thể rút từ nửa năm xuống còn một đêm. Diệp Thành bắt đầu chậm rãi rót linh khí vào trong chân châu, linh khí của cao thủ cảnh giới trúc cơ bình thường không đủ để truyền vào nhưng Diệp Thành đã có kỹ xảo ảo diệu hơn, đó chính là mượn dùng sức mạnh trời đất. Chỉ cần một chút linh khí của anh để hút linh khí trời đất vào bên trong, sau đó khắc phủ văn pháp trận, giữ luồng sức mạnh này bên trong trong là có thể khiến trong ngoài cân bằng. Sau khi linh khí của pháp bảo tan hết là nó có thể tự động thu nhận linh khí từ trời đất, không còn là phế liệu bị vứt bỏ, dưới tác dụng của tơ Ngọc Thiên Hồ. Quá trình thuận lợi hơn Diệp Thành nghĩ, rất nhanh, anh đã bắt đầu khắc ấn thuật pháp vào trong pháp bảo, thân là tiên đế, với anh mà nói. Các loại tiên pháp cấm chú cấp bậc diệt vong đã thuộc nằm lòng như thể đọc bằng cửu trương. Nhưng hiện giờ anh chỉ mới ở cảnh giới trúc cơ, dù muốn khắc lên đồ vật cũng không được. Bây giờ mình còn quá yếu, thế giới lại to lớn, người tài ba vô số, tuyệt đối không thể chủ quan. Châm ngâm một lúc, Diệp Thành quyết định phải tu luyện tốt thuật pháp khắc ấn. Nhưng sau này mình sẽ phi thăng lên trời, đứng trên cao nhìn xuống thế gian. Đây chỉ là bước đầu tiên, chương 28.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 Thầy Tào, một đám nhân vật máu mặt của Giang Thành đều sợ hãi, có mấy người đã đứng lên, tức giận quát ông già kia, khụ khụ không liên quan tới vị đạo hữu này, thầy Tào ngồi bệt xuống đất, trông ông ta như già đi mười mấy tuổi, là do năng lực tôi thấp kém, không nhìn ra được pháp khí này có hiệu quả gì nhưng chắc chắn nó là món pháp khí vô cùng quý giá, ông già kia thờ ơ liếc thầy Tào một cái rồi nói, cũng được, với chút đạo hạnh ấy ông có thể nhìn ra pháp khí là hay rồi mấy ông lớn giang thành cũng sầm mặt thầy tào đại diện họ ra tay giờ lại bị sỉ nhục như thế đây chẳng khác nào tát vào mặt họ thầy tào nghe xong mấy lời này thì hai mắt tối thui khí huyết tăng sông lên tận cổ họng sắp ngất tới nơi ông ta căm hận nói vậy mời vị đạo hữu này thể hiện tài năng để cho chúng tôi được mở mang kiến thức đức không ông ta vốn định móc mỉa đối phương nhưng không ngờ ông già kia lại cười khẽ được Để tôi cho mấy người chân mắt thịt các vị biết cái gì gọi là pháp thuật, cái gì gọi là thần thông. Ông già mặt mũi âm trầm kia vung vẩy và quơ quào trong không khí như ném không khí về phía chiếc thẻ bài bằng gỗ kia. Miệng hồ lên, lên, ngay lập tức. Thẻ bài bằng gỗ bộc phát một tầng ánh sáng màu xanh lục trong suốt. Hào quang này như có sinh mệnh, nơi nó đi qua. Cây héo này mầm, cây khô như gặp mùa xuân. Thậm chí khiến những ông lớn đã cao tuổi phát hiện ra là da mình đang bắt đầu trở nên trơn mịn, còn có xu hướng trẻ lại. Báu vật, đây là báu vật vô giá, giờ phút này, dù là hai người luôn đứng trên cao như Thẩm Thiên Minh và Đặng Nghị, họ đều có chút kích động. Người già khát vọng điều gì nhất, thanh xuân, khỏe mạnh, nhất là Thẩm Thiên Minh, người từng trải qua lằn danh sinh tử càng thêm thất thố. Thậm chí ông ấy đã quên mục tiêu ban đầu của mình mà còn định bất chấp để chiếm nó thành của riêng. Nhìn vẻ mặt mấy ông lớn giang thành, thầy vương nở nụ cười mỉa, sau đó buông tay ra, lúc này, thẻ bài bằng gỗ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nhưng ánh mắt người chung quanh nhìn thầy vương đã không còn như ban đầu nữa, thậm chí vài ông lớn giang thành kích động tới mức chuẩn bị tiến lên làm quen, làm thân với thầy vương, nếu không vì kiêng rè thẩm thiên minh, không chừng họ đã ảo lên rồi, Trương kha càng thêm đắc ý cười lớn, sao, đã nhìn thấy bản lĩnh thật sự rồi phải không? Sắc mặt thẩm thiên minh không quá dễ nhìn, thầy Tào càng thêm xa sút tinh thần, cả buổi mới cười khổ nói, không ngờ cao nhân có thể thật sự dẫn dắt pháp khí cộng hưởng cùng mình, hôm nay Tào mô tôi đúng là tâm phục khẩu phục, thầy Vương cười lạnh, kêu căng đáp, ông có thể nhìn ra là pháp khí cộng hưởng cũng có thể coi như là không sống vô ích, thầy Tào nghe thầy Vương nói như thế thì giận dữ, tay ông ta siết chặt thành nám đấm, hồi lâu rồi lại chỉ có thể thở dài cúi đầu. Năng lực của người ta cao hơn mình, là có thể dạy dỗ mình, kẻ mạnh là vua, đây là nguyên tắc chắc như đinh đóng cột của thế giới này, mà mấy ông lớn giang thành cũng cực kỳ thực tế, vừa rồi họ còn rất sùng bái thầy Tào, mà bây giờ còn chẳng thèm liếc nhìn ông lão đang thất vọng này, họ bắt đầu đấu giá, đề cập tới loại bảo vật vô giá có thể hồi xuân này, thể diện, tình cảm gì cũng là giả, chỉ biết so bì tiền bạc thôi, mà mấy ông lớn này đều là người không hề thiếu tiền. Giá liên tục được đẩy cao, rất nhanh đã lên tới 50 triệu, đúng lúc, thẩm thiên minh im lặng không nói gì đột ngột mở miệng, 100 triệu, mọi người tức khắc yên lặng, nâng giá lên 100 triệu chỉ trong một lần. Vị đại ca này đã thể hiện quyết tâm của mình, lập tức khiến người ta nản lòng, nhưng đúng lúc này, Trương Kha đang khoanh tay hóng hớt đột nhiên lên tiếng, 130 triệu, mọi người tức khắc mừng rỡ, đúng vậy, người khác sợ nhà họ thẩm, Trương Kha lại không. Mà nếu họ đấu giá thắng Trương Kha thì Thẩm Thiên Minh cũng không thể nói gì, 150 triệu, ngoài dự đoán mọi người, người đầu tiên lên tiếng không phải ai khác mà chính là ông Đặng, Đặng Nghị, những người còn lại sửng sốt lập tức tranh nhau hô giá sợ bị bỏ lại, dù sao cũng đã có ông Đặng đi đầu, dù Thẩm Thiên Minh tức giận thế nào thì cũng không thể chút lên người họ, và rồi một việc bất ngờ khác nữa là Trương Kha không hề tăng giá nữa, Thẩm Thiên Minh thấy vậy thì trong lòng hơi hoài nghi. Nhưng cuối cùng lại bị sự kích động che phủ, nhưng khi ông ấy mở miệng chuẩn bị nâng giá lên 500 triệu thì Diệp Thành đột ngột lên tiếng, đừng lãng phí tiền, thứ này vô dụng, cậu Diệp, cái này, Thẩm Thiên Minh ngạc nhiên, đương nhiên ông ấy cũng không tin là Diệp Thành biết giám định cổ vật nhưng vì ngại thân phận đối phương nên không trực tiếp từ chối, Trương Kha thấy Thẩm Thiên Minh do dự thì lập tức lên tiếng châm chọc, sao thế lão Thẩm, mới thế mà đã thua rồi à? Hay nhà họ thẩm các người cần phải nghe theo lệnh của một thằng danh, đặng nghị cũng tức tối nói, đúng đó chàng trai, nếu cậu thật sự biết giám định cổ vật thì thể hiện đi, để chúng tôi được mở mang kiến thức, nếu không phải anh thẩm đây thừa nhận cậu thì chúng tôi không chấp nhận cậu đâu, phụt, khi bầu không khí đang căng thẳng, sau lưng đặng nghị bỗng vang lên tiếng cười khúc khích, ông ta quay đầu, không vui quát: tiểu nhã, thường ngày ông dạy dỗ cháu thế nào? Sao cháu lại khiếm nhã như vậy trong trường hợp thế này? Đặng nhã vội ngừng cười. Giải thích, ông nội, cháu không cố ý khiếm nhã như vậy. Chỉ là do thân phận người này quá thú vị nên khi nghe anh ta nói năng ngông cuồng, cháu không nhịn được mới bật cười. Rất nhanh, đặng nhã đã tiết lộ thân phận Diệp Thành cho mọi người biết. Tức khắc tất cả đều đã biết về anh. Ha ha ha, Trương Kha là người đầu tiên cười lớn mà chẳng nể nang ai. Nhà họ thẩm các người hay thật. Thế mà lại coi một thằng ở rể của một gia đình có gia tài một triệu tệ như bảo vật. Lão thẩm ông có định gả cho gái làm bé cho thằng này không? Ngay sau đó, mấy người đứng sau Trương Kha lại cười dâm gian, mặt mũi mấy ông lớn Giang Thành lại chẳng mấy vui vẻ. Hiện nhiên họ đều cảm thấy Diệp Thành đã làm mất thể diện của họ, mà ngay cả thẩm thiên minh cũng không nhịn được mà hối hận. Than thở người mình không tiếc đặc tội nhà họ trình để kết thân lại là kẻ thích khoe khoang cậy mạnh thế này sao? Trong tiếng cười thô lỗ, Diệp Thành vẫn lạnh nhạt nói, tuy vẻ ngoài thẻ bài bằng gỗ này chẳng đẹp đẽ gì, cấu tạo bên trong chính là trận pháp ngũ hành âm dương, nếu sử dụng đúng thì thật sự có thể sinh ra hiệu quả hồi xuân. Thầy Vương đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy mấy lời này thì kinh ngạc nhận xét, hừ, nhóc danh cậu còn trẻ mà có được kiến thức như vậy cũng không tệ, nghe thầy Vương nói như thế, mấy người của Giang Thành lập tức hương phấn, trong lòng nghĩ thầm không ngờ thằng nhóc này cũng có chút năng lực. Hơn nữa, cậu ta và thầy Vương đều nói như vậy, phát bảo này chắc chắn là thật rồi, nhưng mà, Diệp Thành đột nhiên cười mỉa, đại trận ngũ hành âm dương này cũng cần một mắt trận thì mới có thể tu hội linh khí trời đất, vậy mắt trận của thẻ bài bằng gỗ này là gì đây? Thầy Vương nghe tới đó thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sợ tới mức đứng bật dậy muốn quát đối phương nhưng Diệp Thành hoàn toàn không cho lão ta cơ hội, nói chắc như đinh đóng cột, là âm linh. Trong thẻ bài này có một âm linh bị nhốt, vì thế nếu các người đeo bên người thì sẽ có được lợi trong thời gian ngắn, nhưng do vậy mà cũng phải chịu hoàn toàn bộ tội lỗi của âm linh, mà quan trọng nhất là một khi thứ này bị phá hủy, sau đó không lâu, âm linh phá phong ấn thoát ra, người đeo sẽ chết không chỗ trôn, thằng quỷ nhỏ, may dám, thầy vương vừa sợ vừa giận, mắt trợn to như cóc, lão ta không ngờ một người trẻ tuổi như thế lại có thể đoán ra cái bẫy của mình. Nghe Diệp Thành nói, mấy ông lớn giang thành sợ tới mặt tái mét, đặng nghị rứt khoát đứng lên quát lạnh, lôi tam, thế này là sao, chương 30, kiểu thiên ứng nguyên lôi pháp, lôi tam bị quát như thế thì hoảng tới mức đầu chảy đầy mồ hôi, nhưng mắt người này lại xoay tròn liên tục mà trong đầu không thể nghĩ được cái cớ nào để giải thích, quá rõ ràng rồi, mấy người bị đám này coi như mấy đứa ngu. Diệp Thành cười lạnh nói tiếp, đầu tiên là Trương kha cố tình nâng giá. Định ném thứ nguy hiểm này cho các người đồng thời lừa thêm một đống tiền. Cuối cùng lại lợi dụng âm linh để giết người diệt khẩu. Người mua thứ này sẽ chết đột ngột trong nhà. Nói xong, anh còn nhìn về phía thẩm thiên minh. Nếu tôi đoán không sai, họ rất muốn ông thẩm mua được món này. Lời này vừa được nói ra, sắc mặt thẩm thiên minh hoàn toàn thay đổi. Đủ thứ hoài nghi xuất hiện trong đầu. Giờ nhìn lại gương mặt tái mét của thầy Vương và Trương Kha. Làm sao ông ấy không đoán ra được mình suýt trúng kế? Thằng ôn, may dám làm hỏng chuyện tốt của tao à? Thầy Vương thấy kế hoạch bị bể thì cũng lộ rõ bộ mặt thật. Quát to, đáng chết, chỉ dựa vào ông. Thẩm Minh Nhan im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Anh Diệp chính là đại sư võ đạo, ông chỉ biết làm pháp thuật. Khẩu quyết còn chưa kịp đọc là đã bị giải quyết hết rồi. Trương Kha ngồi từ ra ghế, sắc mặt thầy Vương cũng thay đổi nhưng rất nhanh. Lão ta lại cười lạnh. Các người cho rằng lão phu tới khu biệt thự này mà không hề chuẩn bị trước sau, nói cho các người biết, khi thẻ bài gỗ này được đặt lên bàn, sự sống chết của các người đều nằm trong tay tôi, vừa dứt lời, lão ta nắm chặt tay, thẻ bài bằng gỗ phát ra âm thanh khiến người ta nổi hết da gà, rắc, rắc, âm linh đã được thả ra, trừ người được lão đây che chở, người còn đều phải chết ngay tại chỗ, trong tiếng cười điên dại của thầy vương. Một luồng khói đen bỗng bay ra từ trong thẻ bài màu đỏ, tia sáng đỏ được bao phủ bởi luồng khói đen, bên trong truyền ra tiếng hét thảm thiết của số người, chỉ mỗi âm thanh này thôi đã khiến người trong phòng sụi lơ, ngã ra đất không thể động đậy, cứu mạng, mấy ông lớn giang thành lập tức la khóc thất thanh, họ muốn chạy trốn nhưng lại sợ tới mức không thể nhúc nhích, chỉ có thể quỳ trên đất không ngừng dập đầu, sợ bị khói đen bao phủ, đây, chẳng lẽ đây là phương pháp dưỡng quỳ đuổi linh trong truyền thuyết? Thầy Tào sợ hãi thốt lên, tôi chỉ từng nghe nói về truyền thuyết âm sư có thể điều khiển quỷ đuổi linh hồn, giết người trong vô hình. Không ngờ lời đồn này lại là thật. hừ xem ra ông cũng có chút kiến thức. Thầy Vương Ngạo Mạn nói, lão đây đúng là truyền nhân của âm quỷ tông. Quỷ hồn này theo lão đây từ năm 12 tới 62 tuổi, đã tiến hóa thành hung thần. Nếu bây giờ các người chịu giao hết tài sản ra thì có lẽ sẽ không phải chết. Lão ta nói miệng như vậy nhưng ánh mắt lại quét về phía Diệp Thành, thấy đối phương không hề sợ hãi lúc thấy hung thần của mình mà còn ngáp dài một cái thì lập tức nổi giận, ôn con, tao muốn mày bị âm linh cắn nuốt cơ thể, chọn kiếp không được siêu thoát. Diệp Thành, anh mau xin tha thứ rồi bảo nhà họ thẩm đưa tiền cho ông ta, ngoài dự đoán của mọi người là đặng nhã lại lên tiếng, trước đó cô ta đã vô tình tiết lộ thông tin của Diệp Thành, không ngờ mọi việc lại thành ra thế này nên rất hối hận. Thấy khói đen mang theo tiếng than khóc bay nhanh tới, Diệp Thành chỉ cười lạnh một tiếng rồi nói, một ngọn nến nhỏ nhỏ mà dám so bì ánh sáng với trang sáng, hãy để tôi cho ông được chiêm ngưỡng pháp khí thật sự. Vừa nói xong, Diệp Thành rung cổ tay, Nguyệt Ly Châu xuất hiện trong tay, tay anh nắm viên chân châu, miệng hét lớn, cửu thiên ứng nguyên lôi, sau đó, âm thanh xét đánh vang lên, viên chân châu bay lên không phóng ra tia xét tia sét này không tỏa ra chung quanh mà nhanh chóng tụ lại thành hình dáng chỉ trong nửa giây biến thành vòng tròn sấm sét khổng lồ chém diệp thành vung tay lên tia sét bay đi nơi nó đi qua dù là cái bản trụ đá hai âm linh tất cả đều bị đánh trúng vòng tròn sấm sét càng ngày càng lớn cuối cùng bay thẳng lên trời một tiếng nổ lớn vang lên giữa bầu trời quang đãng rồi mọi người nhìn sang âm linh nó đã biến thành hai phần Vết thương đang rã ra với tốc độ mắt thường có thể thấy, nó thét lên đầy đau đớn, hoàn toàn không thể chống cự lại sức mạnh của sấm xét. Chỉ trong vài giây, âm linh nãy còn hùng hổ đã tan vào hư vô, mà quỷ hồn bản mạng bị giết. Thầy Vương cũng phun máu, sắc mặt trắng như giấy, ngã ngồi dưới đất. Cái này, đây là tiên pháp gì? Nó còn mạnh hơn cả ngũ tâm chính lôi của lòng hồ Sơn gấp mấy lần. Nhìn Diệp Thành cầm viên chân châu đi tới chỗ mình. Thầy vương nào còn khí phách như ban nãy, vội quỳ trên đất, cuống cuồng dập đầu, tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Thành lạnh nhạt nói, tuy nhà họ thẩm thiếu kiến thức nhưng dù sao tôi cũng còn thiếu ông thẩm một ân tình, ông cút về nhà họ trình, nói là nhà họ thẩm do tôi bảo vệ, nghe rõ chưa, nếu nhà họ trình dám đụng tới một sợi tóc của nhà họ thẩm, tôi sẽ giết trăm người nhà họ trình. Nếu nhà họ Trình dám làm bị thương bất cứ ai của nhà họ Thẩm, tôi sẽ diệt cả nhà họ, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, nghe rõ rồi. Nhìn lại thầy Vương xem, nào có phong thái của một đại sư nữa, lão ta quỳ trên đất dập đầu như dã tỏi, máu tươi chảy dài từ trán mà lão ta vẫn không dám dừng. Cút đi. Nghe thấy hai chữ này, thầy Vương như được đại xá, vội vã chạy ra ngoài cửa, mấy người Trương Kha muốn đi theo nhưng Diệp Thành lại lạnh nhạt nói: Tôi nói cho phép anh đi à, Diệp, Diệp tiên sư, chân chương kha mềm nhún, khuỵu xuống đất, nước mắt nước mũi đầm đìa hết. Tôi không cố ý gài bẫy ông thầm, đều, đều do nhà họ trình ép, Diệp Thành chẳng muốn nói nhảm với loại người này làm gì. Anh lạnh lùng nói thẳng, cho anh 7 ngày, đưa toàn bộ tài sản của nhà họ trương tới nhà họ thầm, thiếu một cách. Tôi sẽ cho anh chết thảm hơn âm linh kia gấp trăm lần. Thấy Trương Kha ven váo tự cao vừa rồi quỳ xuống đất cầu xin, mấy nhân vật máu mặt của Giang Thành chấn động trong lòng, dù họ nắm quyền to trong tay, tài sản trăm tỷ nhưng trước mặt Diệp Thành, họ chẳng khác nào con kiến hôi. Đây, đây mới là cao nhân, đặng nghị ngồi thử ra ghế Thái Sư, trong lòng chấn động, loại khí phách cao cao tại thượng, coi vạn vật như cỏ rác này thì không ai địch nổi, dù là quyền quý hay nhà giàu, khác với sự ỉ lại quyền lực và tài chính của họ. Diệp Thành dựa vào sự mạnh mẽ của chính mình, mắt vượng của đặng nhã trợn to, dù thế nào cô ta cũng không ngờ được vài giây trước. Cô ta còn lo lắng cho sự an toàn của Diệp Thành khi Trương Kha gây sự, Thầy Vương điều khiển quỷ đuổi linh hồn tiếng tăm lẫy lừng. Mà bây giờ, anh chỉ mới tung ra một chiêu là có thể làm Thầy Vương chạy trốn trong tình cảnh thê thảm, Trương Kha phải quỳ xuống xin thà. Có thể nói, Diệp Thành lúc này đứng ngạo nghệ ở giữa, khiến cho các ông lớn không thể không cúi đầu.